các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm thai con người khác thì sao chuyện này có thể thảo luận lại sau tóm lại ghen tức mãnh liệt cùng tức giận che mờ mắt anh anh tức giận mở cửa xuống xe đứng dưới ánh mặt trời lạnh lùng chừng mắt nhìn cô vẫn như không phát hiện bóng dáng anh ngược lại trần Di ninh đứng đối diện cô chú ý tới Trần Duy Ninh dén dò xét người đàn ông cao lớn trước mắt, nghĩ thầm người này ăn mặc xa hoa, khí chất sang trọng, nhìn cũng biết giá trị con người không hề tầm thường. Anh đang nhìn cái gì? Trương Vận Như phát hiện Trần Duy Ninh nhìn lơ đãng, tò mò nhìn theo tầm mắt anh. Khi thấy bóng người dần dần đến gần, cô hít sâu một hơi. Em làm gì vậy? Mặt trời như vậy còn lạnh sao? Trần Duy Ninh thấy phản ứng của cô, buồn cười, trêu nói cô ấy không lạnh mà là nhìn thấy tôi tới, Trần Di Ninh không khỏi hỏi, "A, anh là ai?" Nghiêm Hầm, chồng của Vận Như. Nghiêm Hầm tự nhiên nói lên tên họ và thân phận của mình. "À, anh chính là người chồng không chịu trách nhiệm của Vận Như." Trần Di Ninh khẽ nhíu mày, trong lời nói đầy ý khiêu khích, không thấy chút sợ hãi. "Xin chào, tôi là Trần Di Ninh, bạn tốt của Vận Như." Nghe vậy, Nghiêm Hầm hung hăng nheo mắt lại. Cô đều nói với người ngoài như vậy sao? Người chồng không chịu trách nhiệm Rất tốt, trời đánh thật là tốt Đúng vậy, anh thừa nhận anh là người chồng không có trách nhiệm Nhưng cô thì có sao? Bỏ mình anh ở nhà, ở Cơ Long cùng một thằng đàn ông ngang tàng như vậy Coi như có trách nhiệm sao? Ghê tẩm hơn chính là còn mang thai Muốn người chồng nhưng anh phải cư xử như thế nào? Cái anh gào giống này, không phải là tôi thích nói Anh để mặc vợ mình lớn bụng lưu lạc ở bên ngoài thì tính là cái dạng đàn ông gì? Để mặc vợ mình lớn bụng lưu lạc ở bên ngoài, những lời này có ý gì? Nghiêm hâm hoàn toàn ngây người ra là trình độ tiếng chung của anh quá kém hay là người đàn ông này có ý nói đứa nhỏ trong bụng vẫn như thật ra là của anh? Anh mất hồn ngồi trong phòng vẫn như cho đến bây giờ vẫn không rõ lời Trần Duy Ninh nói có ý gì cả, cả người đứng ở đó. Làm sao anh tìm được chỗ này? Vẫn như rót ly nước đưa cho anh, không hiểu làm sao anh sẽ tìm được nơi mình dừng chân. Tiểu Hoa, là Tiểu Hoa vô tình gặp em, đến công ty nói với anh. Nghe giọng nói của cô, cuối cùng anh phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp khiến anh ngày nhớ đêm mong, trong lòng mênh mông không thôi. Tất cả nhớ nhung không cam lòng, giờ phút này nhìn thấy cô toàn bộ đều được cứu vớt, cho đến bây giờ anh mới biết, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô, cái gì cũng không quan trọng. Vậy sao, em không để ý tới em ấy? Vẫn như suy nghĩ một chút, thật đúng là không chú ý tiểu hoa có từng đến tiệm mượn sách hay không. Chỉ là không ngờ nghiêm hâm thật sự tìm đến cô, thay vì nói là cảm xúc xúc động, chẳng bằng nói mình thật ra rất vui vẻ. Rất vui vẻ khi có thể nhìn thấy anh Nhưng vì sao anh đến đây Bây giờ hai người đã không còn quan hệ Huống chi anh còn hoài nghi mình Cùng anh ngụy không trong sạch Đã như vậy, tội gì còn phải đi chuyến này chứ Những thứ kia đều không quan trọng Quan trọng là theo anh về nhà Anh cầm tay cô nghiêm túc nói Anh cũng không chịu được nữa Cuộc sống không có cô bên cạnh Bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh mang cô về nhà, đền bù tất cả những gì nhà họ nghiêm thiếu cô. Dĩ nhiên, cũng sẽ càng yêu cô chân thành hơn. Chỉ hy vọng cô có thể mau về bên cạnh anh, trở lại nhà của hai người bọn họ. Anh đừng như vậy. Cô có chút sợ hãi, muốn hất tay anh ra. Chúng ta đã ly hôn, không nên lôi lôi kéo kéo như vậy. Ai nói, em chính là vợ anh. Thấy cô không cảm kích, nói gì anh đều không buông tay. Chúng ta căn bản không có ly hôn, em chính là vợ của anh Anh, anh đừng nói lung tung, em đã ký tên rồi Cô không dám tin tưởng, mở lớn hai mắt Làm sao bọn họ có thể vẫn còn là vợ chồng chứ Cô rõ ràng đã để lại đơn ly hôn rồi Làm sao có thể đến bây giờ còn chưa ly hôn xong chứ Em không biết sao, bây giờ nhà nước đã sửa lệnh lại rồi Nhất định phải hai vợ chồng đến cục dân chính làm thủ tục mới có thể ly hôn Cho nên chúng ta vẫn là vợ chồng Huống chi anh căn bản không muốn ký tên Nghiêm hâm chờ tính giải thích Hả? Sao có thể như vậy được? Cô trợn tròn mắt đổi lúc nào sao cô không biết vậy? Vốn chính là như vậy Vụ dạng ngây ngốc của cô cuối cùng cũng làm anh lộ ra nụ cười mỉm đầu tiên trong ngày Vẫn như mím môi Nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của anh không khỏi tức giận anh gửi cô không chú ý thời sự mới gây ra chuyện cười như vậy sao? coi như cô đần đi vậy cô. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.